Chương 12. Ừ, đốt rồi, tại sao lại đốt chứ? Giọng của Tuấn vút lên như đang quản loạn. Ở trong mắt cô hắn hiện lên một tia kiếp sợ. Tốt và lão hóa nói rằng, nếu hắn muốn làm cho được cái nghi thức này thì phải đem đồ chợt đào được chứ mộ đem đến cho ông. Hắn vốn chỉ tưởng mình đã bán hết đồ, nhưng chợt nhớ ra con búp bê quái quỷ, hắn đưa cho bệnh giữ chút Thật ra lúc ở Đà Lạt, hắn từng đưa cái con búp bê đó đi kiểm tra Nhưng nó không có giá trị gì về tiền bạc Đem cho biện cất Hắn cũng đỡ phải sợ hơn Nói không điều thì tối hôm đầu tiên Con búp bê rõ ràng bị hắn quá chặt trong túi Thế nhưng mà sáng sớm ra Đã thấy nó ở bên ngoài Trên mắt còn có mấy dạch đỏ rực Hắn có chút sợ Cho nên mới trao cho biện đem cất đi Không ngờ cái thằng khốn này Lại dám đem con búp bê đi đốt Bây giờ hắn phải làm sao để nói chuyện với lão hóa đây Tuấn tức giận Nhìn biện mắng chửi Nè, con búp bê tao đưa cho mày đem cất Tại sao mày lại đem đốt nó đi vậy Biện nhìn Tuấn nghi ngờ Cũng chỉ là một con búp bê vô giá trị thôi Mà sao Tuấn lại giận dữ tới như vậy Biện lao tóc của mình Rồi bình thản đáp lại Nhưng không có chuyện gì xảy ra Ở qua tao thấy mày đi bán đồ Nhưng mà không có đem nó đi bán Tao nghĩ mày không cần nó nữa Cho nên đem đốt thôi Với lại, nhìn nó tao cứ thấy sợ sợ sao đó Biện nói thêm Tuấn đứng dậy Hắn nhìn quanh phòng ngủ, rồi liếc sang biển. Ờ, vậy, mày đốt nó, cho đâu rồi? Tao cần lấy để một lát nhờ thầy làm lễ đó. Mấy ngày nay, cứ mỗi đêm về hắn liền cảm thấy cái đám bóng đó bám theo hắn. Đêm hôm qua hắn còn bị ngã xe, chứ nhìn trong kính có hình ảnh của đám người ấy. Lúc gần, lúc xa, cứ nghĩ đến hình ảnh đáng sợ đó, thì liền thấy run rẩy. Họ rất quái quỷ, chứ dù hắn có trốn ở chỗ nào đi chăng nữa cũng bị bắt gặp. Nhiều lúc hắn ngủ mơ thấy họ bám theo chiếc mình. Tuy là một giấc mơ thôi, nhưng mà cảm giác rất chân thật. Sau lưng hắn vẫn còn vết chạy xước do chính họ gây ra. Biện lấy áo mặc vào, hắn mở cửa đi lui ra phía sau chỗ thoát nước, rồi chỉ cho Tuấn. "À, nước tắm của tao Cuốn cũng trò, trò xuống dưới đây nè. Không biết ông thầy đó muốn lấy cái thứ này làm gì nữa." Tuấn vội vàng nhìn xuống bãi nước, nhưng không thấy gì. Bùi hôi thối từ sình bùn tỏa ra làm cho biện cảm thấy khó chịu. Hắn dỗ Dài Tuấn. Thôi, tôi dỗ trước nha. Chỗ này hơi bỏ mẹ ra. Nói xong, chưa chờ Tuấn kịp trả lời, biện đã quay lưng đi vọng lại vô trong phòng. Đợi một hồi sau, tuấn cũng trở lại. Chế tay hắn cầm theo một tấm vải bị thiêu cháy. Nhìn sơ qua cũng đủ làm cho biện nhận ra, đó là cái áo của con búp bê bị cháy xém. Tuấn bỏ nó vào trong bịch, rồi ướt ra rửa tay. Sau khi trở lại Tuấn và Biện lên xe máy Rồi phóng thẳng đến nhà của lão hóa Vừa đến nơi Tuấn đã đưa túi tiền cho Biện kiểm tra lại khi biện đang mãi mê đếm Thì đôi mắt của Tuấn Tiếp về phía ngôi nhà Cười lên một cách nham hiểm Tuấn thu con dao nhỏ vào bọc quần Sau đó vỗ chai biện Bảo hắn vào bên trong Biện kéo túi xách tiền lại Yên tâm nói Ờ đủ 9 triệu rồi Tao cứ sợ mày đem đi bao gái tôi à <cười> Mày điên hả Tuấn trợn mắt cười kha kha. Tiền của hắn để đi làm việc Thì làm sao có thể cho gái được Tuấn và biển cùng nhau bước vào trong nhà của Lão Hóa Khi vừa đi qua cửa Thì biển há hốc mộm ngạc nhiên Hắn nhìn cái tượng rắn trên bàn thờ Rồi kẻ rùng mình Hắn chưa nhìn thấy ai thờ rắn bao giờ Bây giờ thấy thì có chút lạ lẫm Bị quan sát xung quanh Cửa ngôi nhà được dán rất nhiều những thứ kỳ lạ Những dòng chữ Những bức tranh vẽ đỏ rực treo trên tường. Mới đứng ở cửa thôi Là biển đã nhìn thấy được cái bàn thờ đặt ở giữa nhà Đúng là kỳ lạ túng thấy ngôi nhà được chán rất nhiều bùa lá hơn Thì cười thầm Hắn không ngờ lão hóa lại chu toàn tới như vậy Nhưng mà túng cười Một nụ cười rùng rợn Xong việc Thì linh hồn của lão cũng sẽ đi theo thằng biển Ở dưới địa ngục và thôi túng nhìn con dao giấu trong túi Hắn đã tẩm thuốc Chỉ cần lão hóa làm xong Thì hắn lập tức tiện lão đi Lão hóa đang ngồi thiền giữa nhà Đáo độc liên tục cái thứ gì đó mà cả Tuấn và Biện đều không hiểu Bọn họ bước đến bên ghế được để ở phía sau bàn thờ Cho ngồi chờ đợi Làm phiền họ trong lúc ngồi thiền cũng không được Bị ngửi mùi khói hương bốc lên nghi ngút trong nhà Mà có chút khó chịu Hắn ghé sát Tuấn rồi hỏi nhỏ Ờ, phải đợi ông bao lâu như mày? Đợi đi, tao cũng biết nữa Tuấn tỏ ra bình tĩnh Thật ra hắn đang nóng lòng hơn ai hết Kế hoạch của hắn cũng chưa thực hiện được Thì hắn vẫn chưa thể đứng yên Tướng nhìn lão hóa Sau đó nhỏ giọng nói Mày đợi đi Tao thấy ông thầy này cũng giỏi đó Đợi một chút không sao Nhưng mà bị ma quỷ ám theo cả đời đó, Thì chỉ có nước chết thôi Nghe cũng có lý Biện gật đầu Qua nửa tiếng đồng hồ thì lão hóa cũng đứng dậy Lão nhìn tuấn cười hiện hậu À Hai cậu đợi tôi một lát Tôi thay đồ chọc rồi Trả nói chuyện với hai cậu nghe. Thầy cứ thông thả đi Tuấn và biện đồng thanh đáp Từ khí chất cho đến con người của lão đều làm cho biện cảm thấy lạ lẫm vô cùng Ở Huế Hắn cũng từng đi theo bào khoa đến gặp mặt Những thầy làm lễ cúng ở đó Nhưng họ với lão này lại hoàn toàn khác biệt Nếu như những người kia Mang khí chất tao nhã Thì ông thầy này lại là loại khí lạnh lẽo Từ ánh mắt đến giọng nói Biện chợt nghi ngờ lão hóa Hắn quay sang Tuấn Mày có chắc là ông ta trỗi không Tao thấy ông ta có cái gì đó lạ lạ đó Lạ cái đầu mày Chỗ thần thánh á Mà mày nghĩ vậy mất linh đó Ngầm miệng lại lên tao đi Tốt bực bội mắng biển Lão hóa thay độ cũng rất nhanh Chỉ một ít thời gian lão đã quay trở lại Lão đi đến bàn thờ thần rắn Sau đó cúi đầu thành kính Lão như có như không nhìn về cái túi sách bên cạnh biển Rồi thầm cười Con búp bê đó sách thành độ của lão rồi Đến lúc đó Nghĩ tới thôi Là lòng của lão liền hưng phấn một cách lạ thường Lấy lại dễ bình tĩnh Lão hóa chậm chạp cúi đầu khấn giái Sau đó lão đến trước mặt của biện và Tuấn Bình thản nói à, Tôi đã biết lý do Hai cậu tìm đến tôi Không có gì phải kho cả Giúp hai cậu là việc nhỏ thôi ừ, Nếu được cũng xin nhờ thầy Biện cảnh giác Sao hắn cứ thấy cái lão này có cái gì đó lạ lùng? Hắn thấy lạnh như đang bị cuốn vào trong một âm mưu nào đó. Tuấn nhìn hai người nói chuyện mà cười yên tâm. Ở trong lòng càng chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Tuấn hít dài biển, ý bảo hắn đưa cái túi sách cất tiền cho lão hóa. Biện như hiểu ra, hắn lấy túi sách đeo vào lưng, rồi nhìn Tuấn. Ờ, làm xong rồi đưa, cũng chưa muộn mà. Mày, mày không tin ông hả? Tuấn ngạc nhiên, thấy tình hình dạng co lão hóa liền biến thành người quả chảy lão dỗ giai tuấn làm xong rồi tôi lấy tiền luôn cũng được mà biển cười như không cười hắn gia tuấn theo sau lão khóa đi dạo trong phòng càng dạo sâu phía trong thì biển gia tuấn càng nhìn thấy có chút ngột ngạt nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà khá nhỏ thế mà bước vào trong lại rộng biết chừng nào đoán chừng bảy tám phòng đá Đi được vài chục thước thì lão khóa dừng lại trước một căn phòng, có dòng chữ tâm ăn. Lão mở cửa bước vào trước, sau đó biện và tuấn cũng vào theo. Khi bước chân vào căn phòng, sương sống của miệng liền cứng ngắt. Căn phòng ở chỗ này thật sự rất lạ. Nếu như thời tiết của Sài Gòn nóng bức, thì bước vào trong căn phòng này nó liền như một thế giới khác vậy. Lạnh lẽo đến cống xương. Hắn ôm dài, miệng bất chợt hỏi. Ờ, tại sao chỗ này lại lạnh thế như vậy hả thầy? Hừm, đây không phải là nơi ở của người Phạm. Tất nhiên là khác với bên ngoài rồi. Lão Hóa điềm tịnh trả lời tối xong Lão bài cho Tuấn vào biển tới giữa phòng Ngồi vào hai cái hình vẽ Trong hình vẽ đó là một con rắn lớn Lúc này bị mới phát hiện ra Cạnh phòng có một bầy rắn khoảng 9 con Đang nằm yên ở trong góc Thấy khuôn mặt e ngại của biển, Lão chỉ cười nhẹ Hai mắt lóe lên Đây là linh vật của tôi Cậu yên tâm Đừng làm gì nó Thì nó sẽ không động vào cậu đâu Biện cái trùng mình Tại sao hắn lại thấy lời nói của ông ta Có một chút gì đó Như là đe dọa Chương 13 Lão hóa thấy biện không nói gì thêm Thì ra cửa đóng lại cái cánh cửa vừa khép chặt cả hai người bọn họ thấy càng lạnh hơn lão hóa đi về phía một cái niệm đã được đặt trước ở đó rồi ngồi xuống lão hướng đầu về phía bàn thờ nơi đặt con rắn vàng vàng mắt đỏ lão thắp ba nén nhang sau đó đưa cho tuấn và biện hai cây cái còn lại lão cấm vào trong lư hương lão thắp hương xong liền cúi đầu lại bảy trái khác với ba gái lúc ở bên ngoài cửa lão quay đầu lại nhìn biện và tuấn đôi mắt tĩnh lặng Các cậu phạm vào lực trời Động vào xác của người đã chết Mặc dù tội này rất nặng Nhưng chỉ cần thành tâm Thì sẽ được tha Láu dừng lại một chút Rồi mới nói tiếp Nếu muốn làm nghi lễ Các cậu phải được Một món đồ đào từ ngôi mộ đó Tôi sẽ giúp cho các cậu Đối đến đây Lão Hóa liền cảm thấy hưng phấn Cái vật đó lão đã nhắm đến từ rất lâu Cuối cùng Hôm nay nó đã đến được tay rồi Chỉ cần nghĩ đến việc con búp bê sẽ thành ra Tay sai của mình Máu của lão liền sôi sục lên mạnh mẽ Tôi nghe lão Hóa nói Thì khuôn mặt lộ ra một chút khó xử Hắn lôi cái bao ni lông Từ trong bọc ra Rồi lấy một mảnh chải đã bị cháy xém Đưa tới trước mặt của lão Hóa Ờ Đây là thứ mà bọn tôi đào được một mảnh ở trên người của con búp bê đó. À, vậy còn con búp bê đâu? Lão hóa chợt biến đổi, giọng càng càng. Tuấn bất giác giật mình, Biển ở bên cạnh cũng không còn cách nào khác, liền trả lời. Ở tựa đèn của búp bê đó đi đốt rồi. Cái khay trên tay lão hóa chợt rơi xuống, âm thanh vọng dở vang lên, làm cho cả tuấn và bệnh nhìn nhau khó hiểu. Chẳng qua chỉ là một con búp bê kỳ lạ thôi mà. Lão ta có cần phải bày vẽ ra cái vẻ mặt đó hay không Tuấn chật thấy sợ hãi Hắn chưa bao giờ nhìn thấy được Ánh mắt như người đã chết của lão hóa lúc nào Lão ta lúc này Y như đang muốn giết chết hắn và biện Biện cũng nhận ra cái điều kỳ lạ ấy Hắn bật dậy Nếu ông không làm được Thì để tụi tôi kiếm người khác Không cần phải phản ứng như vậy đâu Ờ, bệ, chúng ta về thôi Tuấn cũng đứng dậy Hai tay đút vào túi quần rồi thẳng nhiên nói, hắn cảm thấy nếu còn ở đây thêm chút nào nữa, thì tuyệt đối không an toàn. bị gia tuấn không chút do dự liền lấy túi sách đi ra cửa. nhưng khi bọn hắn đụng tới cánh cửa, thì không mở ra được. dù đã dùng hết sức đẩy ra, nhưng cánh cửa vẫn không động đậy một chút nào. tuấn nôn nóng, hắn quay lại nhìn lão khóa mắng chửi. nè, mở cửa ra cho một tôi vậy, cái lão già điên kia. <cười> mở cửa ừ, sao? Dòng cười ác độc của lão hóa Giang lên từ phía trong phòng Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía bọn hắn Tuấn và Biện sợ hãi Hai chân cứ vậy mà trung rảy lên bần bật Cảm giác đáng sợ này là sao bị tự hỏi Tuấn đứng bên này cảm thấy có chút sát khí Hắn không biết móc con dao ra từ lúc nào Xong lên đâm về hướng của lão hóa Lão chỉ đứng im như đang chờ Tuấn xong đến Hai mắt của lão đỏ lên giận dữ Ngay cái lúc mà Tuấn tưởng rằng Mình đã đâm được đến lão Thì từ đâu xuất hiện thêm một con rắn màu thanh lục Nó bay tới quấn lấy tay của Tuấn Tuấn hoảng hốt đưa tay bóp lấy cổ của nó Rồi cố gắng khống chế Vì sức của nó quá mạnh Cho nên Tuấn chỉ có thể lăn lộn trên sàn nhà Chỉ cần hắn sơ hở Con rắn sẽ cắn vào độ của hắn ngay Biện đứng phía bên này Thấy bạn mình bị một con rắn xích cắn chết Thì nổi điên lên Hắn cầm cái túi tiền xong đến đập mạnh lên đầu con rắn Con rắn như bất ngờ và chân lại chân của lão hóa. Ông gọ ngậy ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Bị nở túm dậy, hắn nhìn lão hóa giọng run rẩy. Ông có bị điên hả? Tại sao lại nhốt tôi chỗ này? Tôi thua có làm gì ông đâu? Quản tổng im lặng. Lão hóa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Hàm răng hoen ố cứ mở ra rồi đóng lại. Lão chăm rãi bước từng bước tới gần chỗ Tuấn và Bị. Sau đó túm lấy cậu áo của Tuấn nhấc lên có thể có một chàng trai bị nhấc lên một cách dễ dàng. Lão nhìn biển, cần giọng nói. <cười> hai thằng chó. Bút lề của tao. Thứ đồ vật mà bao lâu nay tao luôn trông đợi. Con mày lại đốt dễ dàng như vậy sao? <cười> tao sẽ giết chết hai đứa mày. Cũng chưa hết được cơn tức này. Nhất là mày đó. Bàn tay của lão bỗng dưng bóp chặt. Mặt của thằng Tuấn đỏ lên vì nghẹt thở. Nó quơ vào giữa không trung muốn chống cự. Thế vậy, biện liền lao tới. Còn giao rất dưới đất của thằng Tuấn từ lúc nào. Đã được biện nhặt lên. Sau đó đâm mạnh vào cánh tay của lão hóa. Bóng đỏ phục ra bắn thẳng vào mặt của Tuấn. Lão nhăn mặt đau đớn thả Tuấn ra. Rồi lui về phía sau. Lão nhìn biện chế diệu. <cười> mày, mày cũng là thằng ngu đó. Đó... Lão chỉ tay vào mặt thằng Tuấn Kinh mỹ, Nó muốn mày gánh tội đào trộm mộ Thay cho nó Mới dẫn mày đến đây cho tao Mày ngu đến mức Làm tao mắc cười quá <cười> <cười> Biện ngậm miệng Mắt không thể tin được Mà buông thằng Tuấn ra Mấy hôm nay nó đã thấy lạ rồi Không ngờ Thật là không ngờ Biện quay đầu bỏ chạy Nhưng khi hắn ra đến cửa thì vẫn không thể nào mở ra được <cười> lão Hóa nhìn hai người họ Bật lên cười thần tiếng Lão thò tay vào bọc áo lấy ra Sắp bùa kỳ lạ Lão Hóa không nói không rằng Đi thẳng đến trước bàn thờ Lão quỳ khối thẳng tắp đối diện với tượng rắn Rồi giọng chạc Con quỳ đây Kính xin thần Linh giúp đỡ Tiếp sau đó Lão đọc một trang dài những từ ngữ kỳ lạ Mà biện không hề biết ngay sau khi lão đọc xong, thì bầy trắng đang nằm im trong góc phòng bỗng dưng ngóc đầu lên, cả đám bò thẳng đến chân của lão hóa, chưa dừng lại ở đó, lão mở góc tủ lấy ra một cái hộp màu đen, trên đó có dán một lá bùa đỏ, lá bùa ngoằn nghèo những nét dễ hình trắng, lão cười tà, hai mắt đỏ lên sắc bén, nhìn biện và tuấn, bọn mày phải có phúc lắm mới được nó giết chết đó. <cười> Lời nói vừa chức đã quá không chờ cho tụi hắn có cơ hội trả lời Lão tháo lá bùa ra Sau đó mở nắp hộp Và ngay lập tức Một đám khối đen bay ra Nó treo lơ lửng tại không trung Mặc dù không hề đứng gần Nhưng biện cũng đủ ngửi thấy cái mùi hôi thối Từ đám khối ấy bốc ra Biện nắm chặt con dao Cơn gió mạnh chật đập vào mặt hắn Đám rắn cùng với khối Bay thẳng đến hướng của Tuấn và hắn Địa của những con rắn phun ra nọc độc Tướng từng có học giỏ cho nên dễ dàng tránh được Chất độc dính vào tường Làm cho nó tan chảy ra Biện ở bên này cũng khốn đốn, Hắn vừa tránh độc trắng Vừa phải tránh lạc khối kia Lão khóa thì ngồi im tại chỗ Lão muốn nhìn bọn chúng Chết đi một cách tự tự Và quả nhiên Tướng và biện chỉ sau một hồi giật giả Thì đã bị bọn chúng dồn vào một chỗ Cánh tay của hắn bị chất độc phun vào tím tái và bốc mùi hôi Như cái đám khối lơ lửng kia Đám khối thẳng tắp bay về phía của biện Nó bay quanh lấy biện rồi bám lấy Và chỉ trong chốc lát đó Hắn chợt nhìn thấy những cánh tay Tự trong đám khối bay ra Bóp lấy cổ của mình Bóng tay của chúng cạo cấu vào da thịt của biện Biện càng cố chống cự Thì người lại càng nhiều chết thương Khi mùi máu bay khắp căn phòng Thì đám rắn càng tấn công dữ dội hơn Ở phía bên kia Tuấn cũng không khá hơn Hai mắt của hắn phải nhắm chặt lại Vì bị đám khối bay lấy Không biết gì sao Nhưng khi đám khối tới gần Hắn lại tưởng tượng ra hình bóng Của 12 cái quan hộ kia Hắn sợ hãi Gào thét trong cơn tuyệt vọng Lão hóa bật cười khát máu <cười> Đẹp thật Con mày cứ dùng chảy đi Tao sẽ không để tụi mày chết dễ dàng đâu Biển lúc bấy giờ đã tuyệt vọng Hắn suy sập ngã xuống Ngay cái lúc hắn nghĩ bản thân của mình Sẽ bị rắn cắn chết Thì bỗng dưng cánh cửa mở ra Một bà lão đi vào Trước tay của bà ấy cầm theo một cây gầy gỗ quen thuộc bị mơ màng thấy bà lão Miệng há hốc ra ngạc nhiên bà, bà lão ở bệnh viện Phải Người mới tới đó là bà lão nằm chung phòng bệnh với hắn Cứ mặt của bà ấy vẫn ngăn nheo Nhưng mang theo một sự uy nghiêm Khiến cho người nhìn phải sợ sạch mà lão không nhìn biệng mà liếc sang lão quá ân cận à, con trai hôm nay sẽ là ngày còn xuống với gia đình của mình rồi Chương mười bốn, biện sững sờ. Bà lão ấy chưa gọi lão thầy hóa là con trai hay sao? Hắn chợt tất trọng, niềm vui vừa mới có lúc nãy bỗng dưng tan biến mất. Họ là mẹ con thì bà ấy chắc chắn sẽ không cứu hắn. Lão ta ngồi giữa nhà, nhìn thấy mẹ mình bước vào thì gương mặt bỗng dưng thay đổi, thành trắng bệch, sợ hãi khiếp đảm. Túp nắp ở phía xa thấy cánh cửa bên ngoài đã mở ra, thì lén lúc trốn đi biện cố gắng đứng dậy để đi theo nhưng bàn chân cũng không còn chút cảm giác nào là do chất độc của con rắn phun vào lúc nãy đây biện đấm mạnh tay vào tường chửi rủa <cười> chết tiệt dụng dũng mà ở trước mặt bà lão vẫn cười như trước mẹ <cười> hy sinh 3 năm tuổi thọ để đoán xem là bao giờ mạng của con sẽ tận không ngờ lại là ngày hôm nay <cười> <cười> bà lão kích động cười lớn khiến cho mình ho. Lão hóa lùi về phía sau. Trong gia đình diệt quỷ từ trăm năm trước, thì mẹ của lão được xem là người mạnh nhất. Bà ấy có khả năng tiên tri sự việc nhưng cũng phải có cái giá rất đắt để trả. Mấy năm trước, lão nhờ đánh lén bà ấy mới có thể thành công. Bây giờ bà ta trở về như thế này, lão sợ mình sẽ lại thua cuộc dưới tay của bà. Nhưng Lão Hóa không can tâm một chút nào Lão Tu luyện nhập hợp vụn thần Ở trên đó bao nhiêu năm Lại phải chịu thua hay sao Lão Hóa trừng mắt Hai tay rất nhanh nhẹn làm thủ ấn Ngay sau khi thủ ấn được kết xong Thì Lão liền ra lệnh cho đám rắn Ở trên đất Thần xà hiến linh Cấp cấp luật lên Lời của Lão vừa chức Thì đám rắn như trở thành những kẻ điên cuồng Lao tặng đến phía Lão Bà Bà chỉ bình tĩnh Bà đặt cái gậy xuống Sau đó đưa hai tay làm thủ ấn Nhưng lại là một kết ấn khác xa hoàn toàn Với của lão hóa Mặc dù vẫn chậm chạp Nhưng sau khi xong Thì không còn một con rắn nào đến gần được bà Bởi vì chỉ cần mỗi con rắn bò tới Thì liền bị lửa từ kết ấn Phóng ra tiêu thành cho Bà lão nhắm mắt Tay lôi ra một tờ giấy bùa chú Kỳ chữ của nhật bổng Bà lão dứt tấm bùa lên trên cho lửa đốt Rồi lên tiếng nói Cẩn xin thần đinh Xin người hãy cho con trai mượn sức mạnh của người Lỡ Ngày lập tức Một đạo lửa đỏ tươi tựa như màu máu bụng lên Nó hóa thành hình chồng Rồi há miệng lớn bay thẳng đến hướng mấy con rắn Hoạm dọc trong bụng bùi thịt của rắn bóc ra Đến cháy khét lẹ Những thứ còn sót lại trên đất Cũng chỉ là đống tro tàn Đám khối từ phía sau thấy dậy Cũng bay lại Lửa từ bàn tay của bà bay thẳng tới như muốn thiêu đốt nó Nhưng lại không được Đó có cứ vậy mà lao thẳng tới Đâm mạnh vào ngực của bà lão Lực đó quá mạnh Cho nên bà ấy dăng vào trong tượng Một một tiếng Máu từ miệng của bà phun ra Bà ấy chống gậy ngồi dậy gằn giọng nói à, ác giả ác báo Mày làm nhiều chuyện độc ác như vậy Bây giờ còn muốn sống hay sao Nói xong, bà lão lại nhìn đám khối kia Rồi lại quay đầu sang lão hóa Để nuôi được cây đám này Mày đã giết bao nhiêu người rồi? Mười? Hai mươi? Hay là nhiều hơn? Đạo mà tổ tông của bà theo thờ Là thờ thần lửa, gió sắm nước và mộc. Từ ngàn đời gia đình của bà đã tôn thờ thần thời tiết Vậy mà nó là đứa thừa kế gia đình tiếp theo Lại đi theo con đường tà đạo bà bây giờ chỉ cần nhìn gương mặt quá già nua của nó, thì liền cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không giết nó từ mấy năm trước. nhìn đám khói tỏa ra toàn mùi u ám và thối nát, bà liền tự trách bản thân. trong đám khối này, e là cũng có linh hồn của ba mẹ bé qua. lão hóa nhìn đống rắn bị tiêu diệt, với đám khối đang bị khống chế, lão liền giận dữ. <cười> bà, bà là cái thá gì mà lên mặt với tôi? nói xong đã quỳ xuống trước mặt của con rắn bằng tượng, lão lấy dao các máu trên tay của mình, sau đó lẩm bẩm: à, "Lấy máu hiến thần, xin thần phù trợ." Và đám khói màu đen bỗng dưng biến thành màu đỏ tươi như máu. Mùi máu từ đám khói cũng phát ra nhiều hơn. Bà lão nhíu mắt, cây gậy đang đặt dưới đất được bà cầm lên cao, rồi bà hét lớn: "Thần sấm!" Gió nổi lên, bị ngồi trong góc phòng nghe thấy hai mẹ con đấu đá mà có chút chua xót trong lòng hắn cố lết cái chân đang bị độc ăn mòn của mình ra ngoài cửa lúc sắp ra tới nơi thì từ đâu một đám khói ập tới hắn trợn mắt bậm há hốc đợi ánh sáng bút lên trên trời mới đen uùng uùng kéo tới người dân nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết ngạc nhiên và sau đó một đám sấm sét hé lên rồi ập xuống trong căn nhà chập chờn mơ màng, bị thấy đám khói bị cháy rụi, lão hóa bị sét đánh đến đen thui, còn cái tượng trắng trên bàn thờ thì vỡ ra, vệ tan tành. Bà lão nằm trên sàn mắt lờ đờ, miệng đầy máu me, cánh tay cũng bị cháy thịt. Bà chợt trợn mắt, sấm sét ngừng lại, biển bất tỉnh đi. cơn mưa chịu vội vã của Sài Gòn chợt tới, rồi cũng nhanh chóng đi. Biện đeo túi sách bên hông tìm chuyến xe trở về Đà Lạt. Hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau. ở bệnh viện chỗ mà hắn từng nằm trước đó, bà lão cũng đi mất rồi, mà đứa bé cũng không còn ở đó. Hắn chỉ được gửi lại một lời nhắn là phải cẩn thận. Còn thằng Tuấn kể từ ngày bị bày tra bộ mặt thật, hắn cũng mất tích. số tiền 9 triệu này biện giữ. hôm nay được xuất viện, hắn liền dội giả trở về Đà Lạt đơn giản là muốn trở về xin lỗi bà hoa. Chiếc xe hắn chọn bắt đầu chạy lúc 8 giờ tối, cho nên cũng khá chán dẻ. Bị ngồi ở tận cuối xe, hắn chợt nhận ra mình không còn thích náo nhiệt nữa. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, bịt tựa lưng vào góc ghế tiếp đi. đã hết độc, nhưng mấy hôm nay hắn vẫn còn hay mệt mỏi, nhiều lúc còn thấy ảo chát nữa. Bệnh cứ dậy ngủ đi, chiếc xe nhanh chóng về đến Đà Lạt. Khi nghe tiếng tài xế gọi Thì biển mới giật mình tỉnh dậy Công khí lạnh lẽo của Đà Lạt Làm cho biển nhớ đến nhà của hắn Không biết giờ này bà Khoa đang làm gì Hắn đi bộ ra đầu bến Để bắt xe ôm Xe đỏ xuất phát vào 8 giờ Cho nên đến tận 2 giờ sáng mới tới nơi Đợi một hồi lâu cũng bắt được xe Để về sớm mã Cả đoạn đường trời tối Bắt lái xe ôm tay nghệ cũng khá tốt Cho nên không có chuyện gì xảy ra Về đến sớm mã thì bác ấy thả biển xuống, biển anh cút bộ về nhà. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, hắn chợt rùng mình, cái vì đạo trộm một ngôi mộ mà không biết bao nhiêu sự việc xảy ra. Còn thằng Tuấn, biển nắm chặt bàn tay giận dữ, cái thằng khốn nạn. Lúc biển đang suy nghĩ giận dơ, thì bỗng dưng có một cái tiếng gì đó phát ra từ trong những ngôi mộ cũ. Biện chợt nhớ lại cái đêm mà hắn đào trộm mộ của cô gái đó Lá cây xung quanh Chèn bay đều đều trong gió Ông thăm xạo sạc từ trên những ngọn cây gian xuống Biện ôm hai cánh tay Rồi bước dội Khi bóng của hắn vừa biến mất Thì một đoàn bóng người xuất hiện Gió lạnh lẽo sương mù văn kính khắp cả mặt đất nghĩa địa Những gò mã như đang gào thét vang dội Vì phẫn nộ Cô gái mặc chiếc áo dài trắng, giật ẩn chợt hiện, bám theo phía sau của biển. Bà lão kia từng nói rằng, nghiệp của biển phải quá chạy từ từ. Nhưng nếu chẳng còn không biết hối cải thì phải nhận hậu quả nặng nề Biển về đến nhà, hắn chậm chạp bước vào trong nhà của mình. Bà qua đang nằm ngủ trên giường, dưới ánh đèn hiu hiu. Mái tóc bạc thơ làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Hắn nắm lấy bàn tay bị nhăn nheo của mẹ, trở lên tiếng nói, đã hồi xong xong dậy rồi. Chương 15. Gần 4 giờ sáng, tiếng chó sủa vang vọng khắp cả khu xóm nhỏ. Người người nằm từ phía trong nhà cũng đủ nghe được rõ ràng tiếng động ở bên ngoài là tiếng mưa và với tiếng gạo thét thấu trời. Hắn và mẹ sau khi tâm sự dài giờ thì biến trở về phòng rửa trái một chút rồi đi ngủ. Gia nhà của hắn không có phòng vệ sinh như trên thành phố. Mẹ của hắn chỉ che tạm một cái bạt để có thể che đậy lúc đi tắm. Chỗ tắm của nhà hắn nằm ngay cạnh một cái bụi rậm. Bên cầm đèn pin rọi ra, không biết từ lúc nào mà hắn vẫn cứ cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Bị suy nghĩ một chập vẫn không nghĩ ra hắn liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu để mà đi tắm. hắn thả gạo nước xuống giếng, múc nước ở dưới lên đổ vào trong thau. bị nhanh chóng múc dội lên người. sáng sớm đi tắm, thì cơn buồn ngủ của hắn cũng chợt tan biến mất. bị như lâu lắm rồi chưa được tắm vậy, bị cứ thế mà dội lên người. từ lúc xuất hiện cho tới bây giờ hắn chưa được tắm. thêm vào đó diện phí khá đắt đỏ, cho nên hắn phải tiết kiệm. hắn vừa tắm lại. Dựa bắt đầu căn nga một trại câu hát. Biện cứ mãi hát, mà không biết từ khi nào phía sau lưng của hắn lại xuất hiện thêm một bóng trắng đang đứng. Biện thò tay vào thau để múc nước thì chợt lấy làm lạ, tay hắn nắm được cái gì đó là lạ, lạ trong thau. Nó vụn nhùi cuộn lại một cục. Vì sợ thấy một chút nữa thì nhận ra, đó là tóc. Nhưng mà tóc của ai lại rụng xuống giếng của nhà hắn? Biện mặc đồ, sau đó chạy đến giếng, nhìn xuống. Nhưng mà, ở dưới đó chỉ là một làn nước lạnh lẽo. Hắn tắt đèn pin định quay lưng vào nhà. Nhưng ngay cái lúc mà biện định cầm đồ đi vô, thì một bàn tay lạnh lẽo ướt ác, bớt đình dài của hắn. Biện sợ hãi quay đầu nhìn lại. Nhưng không có ai. Bỗng nhiên, bị phát hiện cho một điều gì đó, là trên lưng của hắn. Có một thứ gì Nặng nặng Hắn trợn mắt mái tóc dài cũng chỉ bộ áo trắng phất phơ trong công khí, Làm cho biện quảng lên Hắn trùng chạy Màu mà, mà xuống khỏi người của tôi Cái thứ quỷ quái màu xuống Màu mà cốc đi Hắn quảng đến mức hét lên lưng của hắn mới tắm xong Mà bây giờ lại bị ướt bởi cái thứ đó Ngay cái lúc mà biện cứng hồng tại chỗ Thì cái thứ ấy cúi đầu xuống Ké sát vào tay của biện Thì thào màu trả con lại cho tôi bà, con con biển chợt nhớ đến con bức bê mặt hắn trở nên trắng bệnh con bức bê đó hắn đã đem đi đốt rồi bây giờ làm sao trả lại đây? Bỗng nhiên bà qua từ trong nhà nghe thấy tiếng hét của biển cho nên chạy ra Đen biến rồi thẳng vào mặt hắn biển trung chảy nhìn mẹ mình à, mẹ mẹ đi vào nhà đi à, con làm sao vậy biển? tất cả mặt quảng hốt của con trai, thì bà qua cũng trở nên nghiêm túc và nhìn biển một hồi. Sau đó sâu dưới chân của hắn, ban đêm bà chỉ sợ rắn chết bò đến cắn biển thôi. nhưng sôi một lát bà vẫn không thấy gì. bà qua lại gần biển, nắm tay lại đấm lên mặt của hắn. cơn đau ập đến bên má, làm cho biển sực tỉnh lại. hắn ngơ ngác nhìn quanh, bà qua dỗ dàng kéo hắn vào trong nhà. nửa đêm nửa hôm. Biện lại hét lên như vậy Bà chỉ sợ rằng nó thấy những thứ dơ bẩn mà thôi Bà qua nhanh nhẹn rót cho biện ly nước nóng Rồi ân cần hỏi à, con trai Con vừa thấy cái gì phải không Bà qua nhìn biện với ánh mắt thăm dò Bị cầm ly nước nóng Chậm rãi trả lời à, Mẹ Mẹ có thấy cái thứ gì trên lưng của con không Lúc nãy mẹ kéo con ra đó à, Không Mẹ chỉ thấy có mình con thôi Bà qua đáp, khi nãy bà gọi đèn pin chỉ có một mình miệng đứng gần cái giếng nước, bóng cô ánh in hẳn trên đất, nhưng bà không còn thấy bất kỳ ai đứng đó nữa. Bà qua nhớ đến vẻ sợ hãi của bệnh lúc nãy. Sống gần 60 năm, bà quá già rồi, làm sao có thể đoán sai được. Bà qua đứng nhìn đứa con trai của mình. À, con con thấy ma sao? Dạ. Chợt Bà qua thấy trên dai biển Có một cọng tóc đen dài Bà cầm lên nhìn Sau đó hỏi Biện à Kể ra cho mẹ nghe coi Ờ con Biện ngập ngừng Chuyện hắn đi đào trọ mộ là một bí mật đứa kể ra cho bà ấy Lỡ bà đi tìm công an tới bắt hắn thì sao biển cắm đầu xuống đất Không dám nhìn thẳng vào mắt bà qua Hắn không chắc chắn lắm Bà qua là một người nghiêm khắc vậy thì làm sao hắn dám nói ra cho được? Bị nghĩ ngợi linh tinh và không thấy rằng ánh mắt nghi ngờ của bà đang hướng về phía hắn. Bà qua ngỏ nhẹ lại gần biển. Bà nắm lấy đôi bàn tay chai sần của hắn rồi lên tiếng: chuyện tâm linh á không có giỡn được đâu. Biển giật mình, hắn ngơ ngác nhìn ra cửa. Trong phút chốc đó, hắn bỗng thấy cái bóng ở ngoài giường. Biển trung linh. Hai tay nắm chặt lấy tay bà qua, giọng run rẩy sợ hãi. "Con con đi đào trộm mộ của một cô gái, sau đó, sau đó cô ta cứ cứ bám theo con." À, "Trời ơi." Bà qua ngã ngửa, tài như không thể tin được, đứa con trai của mình lại làm ra cái việc ác và trái với đạo trời như vậy. Tại sao nó lại đào trộm mộ của người chết chứ? "Trời ơi, con trai của bà cái gia nghiệp lớn rồi." Bà qua cố tỏ ra bình tĩnh Rồi hỏi tiếp à, Sau đó thì sao Biện, mày mau kể coi Giọng của bà qua cao vút khiến cho biển cúi đầu Hắn nắm chặt tay Rồi bắt đầu kể lại tất cả câu chuyện Mình mình đã trải qua Từ việc đi Sài Gòn bán đồ Cho tới việc hắn bị tai nạn ngã trên đèo Chuyện hắn bị đoàn bóng người đi theo sau lưng Chuyện hắn gặp ông thầy Rồi may chút nữa là bị giết Tần diệt Từng chuyện hắn trải qua đều được kể lại Chỉ duy nhất có việc con búp bê là hắn giấu Nếu để bà bị kháng đốt cái thứ của con ma đó Thì bà sẽ sốc mất Bà quá nghe từng chuyện Mà cả người hít thở không thông Bà khó thở nắm lấy tay của hắn à, Mày... mày đào trộm bao nhiêu lần rồi? Dạ khoảng... dạ 12 lần <cười> Biện tính kỵ từ khi hắn đi theo Tuấn. Đi đào trộm 12 ngôi mộ. Nhưng mà mấy lần kia nó lại không có việc gì, tại sao lần này lại xảy ra chứ? Còn bị con ma nữ kia bám theo, hại hắn mấy lần suýt chết, bệnh tức giận. Bà qua đứng lên, đầu óc ngổ mở, con trai ở bên ngoài rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu việc ác độc như thế này là lỗi cho bà mà. Bốp một tiếng, một cái tát thật mạnh giáng vào mặt của biển, hắn không kịp đỡ cho nên sút ngã xuống bên má đỏ ửng lên, hắn trợn mắt nhìn bà Qua. Bà Qua nghiến răng, hai mắt trừng lớn. Ngịch Tử, mày tự hại chết bản thân mình rồi. Nói xong, bà lại bất lực ngồi xuống giường, hai tay của bà buông thõng, lấy trọn đồ của người đã khuất. Trời ơi, bà phải làm sao để giúp con trai của mình thoát khỏi cái nạn này đây? Bị ngồi im, trong lòng của hắn cũng rối rắm lắm. Sau một lúc, bà Khoa đứng dậy nét mặt tím tái nhợt nhạt và nhìn biện à, Mày thu xếp quần áo Chuẩn bị đi về quê với tao Từng sau, tao đi bán đồ có tiệc rồi đi Bà Khoa thở dài. Bà có quen một ông thầy ở Huế rất giỏi Mong là ông ấy sẽ tìm ra cách để cứu được biện Nhà bà bây giờ chỉ có một đứa con trai là nó Nếu nó xảy ra chuyện gì Thì chắc chắn bà sẽ chết mất Trong ngôi nhà cấp 4 sập sệ không khí âm u Ở ngoài trời những tia nắng đầu ngày đã lên cao Lá qua chen chút Đón những tia nắng ấm áp Chứ chỉ có bà qua và biện trong nhà Mỗi người lại mang theo một tâm trạng phức tạp Đà Nẵng, người người qua lại tấp nập, Tuấn lết trong con hẻm, chân tay lẫn quần áo từ trên xuống dưới của Tuấn đều vẫn thiểu. Hắn tự lên dào tường, kể từ khi hắn trốn thoát được khỏi nhà của lão hóa, thì trở thành một kẻ ăn mày. Hắn từng gọi điện cho Ba mình nhưng ông ta bảo rằng hắn tự sinh tự diệt đi. Ông ta không muốn bị hắn làm cho mất mặt. Tuấn gãi đầu, bóng đất còn cao. chúng ta khỏi nhà lão hóa, hắn mới biết mình đã ngu tới cỡ nào. Nhờ những mối quen biết. Hắn môi được một thông tin Đó chính là ngôi mộ đó là do lão khóa Đã nhờ người giả vợ cho hắn biết Thì ra từ đầu đến cuối hắn mới chính là kẻ bị lừa Mấy đêm nay không khi nào hắn có thể ngủ ngon Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại Thì hắn lại liền thấy họ Thấy những người hắn đã đào trộm mộ tuấn chợt nhớ đến biển Có mắt lờ đờ liền trở nên hận thù Hắn nắm chặt tay Biển bị... Mày được mong được sống yên ổn Khi tao còn sống trên cổ trời này Chương 16 Tuấn bộ mình hòa vào trong đêm tối Sau lưng hắn là một đám người hét la Đồ ăn cướp Bao trả đồ lại cho tôi Đứng lại, mày chạy nữa Tao bắt được đánh gãy chân mày đó Cái toàn kia, bỏ đứng lại Chân của Tuấn đã đau đến mức Không thể đi được nữa Hắn cắn răng nắm chặt cái túi sách trên tay Rồi lết vào một cái xóm nhỏ Tối nay hắn gì đói quá Cho nên quyết định đi giật đồ của người ở ngoài đường anh ngờ cô ta lại hét lớn Khiến cho hắn không kịp trở tay Đám dân ở gần đó thì súng lại Đuổi theo hắn Tôi nhìn cái chân bị chảy máu mà lại nổi giận Hắn vì sao lại trở nên khổ sở hèn yếu tới như thế này Tất cả là tại thằng biện Trọng mẫu chung với nhau Mà tại sao bây giờ nó lại được ở nhà ăn ngon mặc đẹp Còn hắn thì bị đám khốn nạn kia rượt đuổi tuấn chạy ùa vào trong con ngõ trắng Hắn láo liên mắt Rồi phát hiện ra một đống rác tuấn nhét túi sách vào người Sau đó chui vào trong đống rác ấy Đoàn người đi qua Chỉ có ngõ tối cộng thêm mùi hôi thối của rác Cho nên họ cũng nhanh chóng rời đi Khi đã không còn nghe thấy được tiếng bước chân của người Thì hắn mới chui ra từ trong đống rác Mặt mũi lắm lem hôi thối Hắn nhìn xung quanh Bàn tay nắm chặt đầy dễ hận thụ Cầm phẫn Bụng của hắn lại tréo lên cồn cạo Hai ngày nay hắn đã không ăn được cái gì Lại còn bị đuổi bắt Ban đêm thì bị mấy cái bóng đen đó đuổi theo Tuấn ngã từ từ xuống Hắn chợt phát hiện ra bên cạnh mình Có một ít lương khô bị bỏ lại Hắn liếc, Cho chỗ chụp lấy đưa vào miệng nhai nuốt Tuấn nghẹn lại Hắn tựa lên vào bức tường bẩn thiểu Ở phía sau Ai mắt nhắm chặt Biển Tao sẽ quay về Đà Lạt tìm mày à, Chọn tao chờ tao đến lấy cái mạng của mày đi Tất cả tội lỗi của hắn Hắn đều quên hết Mà bây giờ thứ trong lòng hắn thấy ngứa ngấy Và muốn giết nhất chính là thằng Biển Vì sao Vì sao trong đầu của Tuấn lại luôn hiện lên hình ảnh của Biển Đang vui vẻ với gia đình ở nhà Vì sao hắn không có được hạnh phúc mà biển thì lại có Hắn phải phá nó Hắn kết biện tuấn nắm chặt bàn tay đứng dậy Mắt đầy sát khí Mày Mày sẽ chết Mày sẽ chết Tao sẽ giết cả nhà mày Biển tuấn như một thằng điên Mà lầm bầm Rồi bỏ đi mất Khi bóng lưng của Tuấn biến mất Thì trong bóng tối một bà lão bước ra Tay còn chắc thêm một em bé gái dễ thương Hai người liếc nhìn chầm chầm bóng lưng của Tuấn Bé qua gãi đầu Như không hiểu rõ Bà cố ơi Tại sao chị gái kia Lại bám trên cổ của anh ấy vậy À Hắn tạ bị cô ấy ám Đó là nghiệp Do chính tài hắn tạo ra Cô gái kia trước khi chết Đã qua thành quỷ rồi Bây giờ chết đi Lại càng mạnh thêm à, Vậy anh đó nói chuyện với chị ấy hả? Không Là do cô ta điều khiển suy nghĩ ác độc Ở trong đầu hắn thôi Có người một khi đã mất đi sức mạnh và ý chí Thì sẽ bị ma quỷ điều khiển linh hồn Ở trong mắt lúc đó Chỉ có tiếng nói của con quỷ ấy mà thôi Cho tới khi hắn chết đi Thì vẫn sẽ không hề biết mệnh Đã gây ra tội ác như thế nào Bé qua ngơ ngát Ủa vậy bà cố không cứu anh ấy sao Không Vậy bà dẫn bé qua đến đây để làm gì Để cho con coi Kết cục của kẻ ăn trộm mộ của người đã khuất Ăn tự làm thì tự chịu Không ai giúp được Bà lão nhẹ nhàng nói Ánh mắt không động một chút nào động vào đồ độ của người còn sống thì còn có thể tha thứ, chứ động vào đồ độ ở dưới mộ thì phải nhận lấy hậu quả. Bà không hề làm trái luật trời, hơn nữa tự sao trận đánh ở nhà lão hóa, bà đã không còn năng lực để cứu người được nữa. Bây giờ bà chỉ muốn nuôi cho bé qua lớn lên, trời có chết cũng an lòng. Tại Đà Lạt, cuộc sống của viện đã trở lại bình thường. Ngày ngày hắn phụ bà qua đem xe ra chợ để bán rau. Tối đến lại trong nhà để bà đi rau bán căn nhà. Mấy hôm nay bà ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bán nhà đi huế. Viện thổi lửa, nấu các kho sôi ùng ục trên bếp lửa đỏ hồng. Đợi cá chính đem vào trong nhà, hắn đợi bà qua về cho ăn luôn. Nhìn ánh lửa đỏ rực, hắn lại nhớ đến cái ngày đốt cháy con búp bê ở trong nhà tắm. Trong túi sách tiền kia Hắn vẫn còn giữ tấm giải trách cho thằng Tuấn nhặt được nên cả mắt bảo rằng không nên bỏ đi Sòn cá đã bóc ra mùi thơm đặc trưng Hắn đi vào trong đặt xuống cái mâm Rồi chạy vào phòng tìm tấm giải đó ra Mặc dù đã đốt cháy xém một bên Nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng được qua văn kỳ lạ trên đó Càng nhìn tấm giải đen Thì đầu óc của biện càng trở nên mơ màng Hắn tự hỏi bản thân Có khi nào Thứ này đã dẫn cô ta đến chỗ của mình hay không? Bất chợt trầm một tiếng Gió mạnh từ đâu bỗng chân nổi lên Làm cho cánh cửa sổ đóng sập lại bị nhật mình đứng lên ra ngoài đóng cửa lại Nhưng khi bước chân dừng lại ở ngay khung cửa Thì mặt của biện bỗng dưng trắng như bị bệnh nặng Hai mắt trợn ngược Bởi vì bên ngoài kia Là 12 cái bóng đang đứng nhìn gần 9 giờ tối, bà qua mới trở về nhà. Cái bước chân vào nhà thì thấy bệnh ôm đầu ở trong góc, mặt mũi nhợt nhạt. Mi thì lẩm bẩm cái gì đó bà không nghe rõ. Ở trong nhà ngọn đèn dầu cũng sắp cạn. Hắn cứ dậy mà ngồi ở trong góc, mặt ngờ ngác. Bà qua thả giỏi cái nón, sau đó chạy tới ôm miệng vào lòng, miệng không ngừng an ủi. À, "Không không sao, không có gì đâu, mẹ ở bên con mà." Bị nhận thấy được hơi ấm của bà qua, thì đưa tay ôm lại, hắn trung bần bật lên. Mẹ, mẹ ơi, b, bọn họ lại đến tìm con. À, họ là ai? Chính chính là 10, 12 người đó, là là họ. À, à, thôi, được được rồi. Bà liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nếp nhăn xuất hiện càng nhiều hơn. Bà không thể đợi thêm được nữa, nếu không thì con trai của bà sẽ phát điên lên mất. Sáng hôm sau. Khi mặt trời vừa ló dạng Bà qua đã dội thu xếp độ đạc Rồi đem biện ra bến xe để đi Huế Biện kể từ khi gặp mấy cái bóng Thì lúc nào cũng thất thận Mặt ngơ ngát Biện toàn nói bậy Bà qua lại càng lo lắng cho tình trạng của con trai của mình hơn Chuyến đi kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ Biện lại trở nên càng lúc càng nặng hơn Hắn ngồi ngây ngơ Lúc cười lúc khóc Làm cho những người đi chung trên chuyến xe Đều thấy khó chịu ngay sau khi đến Quế, bà qua không chút chậm trễ, liền đem biện bắt xe ôm để đi A Lưới, tìm thầy chữa trị. Bà trước kia từng đi làm ở trên này, nhờ vào duyên cớ cho nên mới quen được một ông thầy mò ở đây. Bà đã đi gần nửa năm rồi, bây giờ mới trở về, không biết ông ấy còn ở chỗ đó hay không. Đi vào đường bản, bà trả lại cho bác xe ôm cái nón, cho dội vàng theo trí nhớ, bà đi tìm nhà của ông thầy đó. Tiếng chó sổ in ổi cả cái xóm nhỏ bé xíu. Cây cối xung quanh trọng rạp, làm cho bà qua có chút sợ. Bà kẹp túi quần áo trên nách, một tay giữ biện bên cạnh. Mấy hôm nay đi trên xe đỏ, cứ mỗi lần xe dừng lại nơi nào đó, thì biện lại chạy đi lung tung. Bà phải tìm kiếm nhiều lần, có lần nó còn suýt bị xe tông. Biện ngơi ngác nhìn lên trời, sau đó dỗ lưng của bà qua. Biện lờ đờ. Mẹ mẹ ơi Có chị gái leo lên cây kìa Chị, chị ấy cứ mãi đi theo con <cười> vui, vui quá hả Bà qua chồng mình Bà nhìn lên ngọn cây Tính cách rõ ràng là không có một ai Vì sao nó lại kêu là có người đi theo Bà qua đưa cánh tay nhăn nhèo lên che mắt của biện Rồi tự tốn nói đi thôi con trai Mẹ tìm thầy chữa trị cho con ngoan nhắm mắt lại đi con Đi được một đoạn Thì bà qua dẫn biện đến một ngôi nhà sàn nhỏ Nó nằm ở khuất nơi cuối sớm, Xung quanh cây cối chen chút Ở trước cửa còn có một cái hàng trạo thép gai Bà qua thở dài, Đã lâu như vậy bà chưa về đây Bây giờ không biết ông ta có còn nhớ bà hay không Bà nhìn vào ngôi nhà sáng đèn Miệng kêu lớn À thầy Mo Thầy có trong nhà không Đáp lại bà qua Chỉ là một không gian im lặng Sau một lúc Bà quá định gọi lại Thì thấy từ bên trong có một người đàn ông Mập lùng đi ra Ông dèo mắt nhìn bà Cho cứ mặt hiện ra nét vui vẻ hoài niệm Ờ, cái quà đó hả Sao em trở về đây Không phải nửa năm trước Em đi Đà Lạt rồi hay sao à, em có việc muốn tìm à, à không, muốn nhờ anh giúp em đó Bà qua bất lực nói Bà nhìn biển đang cười cười Ở bên cạnh thầy mo như hiểu ra chuyện gì Đi mở cửa cho hai mẹ con biện vào trong khi cả hai vào xong thì ông lấy ra một ít gạo trắng trải ở trước cửa nhà ông thầy mo nhìn biện rồi hỏi ờ, nó bị cái gì em kể cho anh nghe coi bà qua cúi đầu gương mặt mệt mỏi <cười> nó đi đào trộm mộ của người chết đó bà ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp nó nghiện ma túy Em không cho Cho nên nó đã trốn đi Sau đó nó theo thằng bạn đi đào trộm mộ Của 12 người đã chết Mấy hôm trước đây nè Nó nói Nó thấy có một đoàn bóng đi theo nó Sau cái bữa đó Thì nó liền trở nên khủng khủng điên điên biển lúc nào cũng nói Là sau lưng có người đi theo mình Mặt của thầy Mo trở nên nghiêm trọng Ờ này Thì anh phải xem xét kỹ lưỡng Mới có thể uh, giúp được con trai của em đó Trung độ có giá trị cho người chết Là phong tục của người nước ngoài Ông chỉ sợ ngôi mổ nó đạo trúng Là của người nước ngoài thôi Ma quỷ ở bên đó đều rất mạnh Ông chỉ sợ sức của bản thân hiện tại Không thể giúp được cho nó chương 17. Vậy là hai mẹ con của Biện ở lại nhà của thầy Mo tới tận ngày thứ năm mới có kết quả. Mấy lần thầy đi xuống núi từ sáng sớm rồi trở về khi trời đã rất tối, có hôm còn về tận 3, 4 giờ sáng. Hôm nay thầy Mo dậy từ rất sớm, ông ấy đi tìm bà Qua để bàn bạc chuyện của bệnh. Ở trong căn phòng nhỏ, không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Với nét mặt nặng nề của thầy Mo và lòng của bà Qua càng mệt mỏi và lo lắng hơn. Bà rót cho thầy một ly trà nóng Khói bốc lên nghi ngút, Bà mới bắt đầu hỏi thằng biển Còn có thể cứu được không vậy thầy Thầy mo cầm ly trà lên Rồi uống một hơi À Để anh nói rõ cho em biết cái này Anh chỉ sợ cái thứ Đàn ám theo con của em đó Nó đã là quỷ Mà là quỷ của bên kia Hả Quỷ, quỷ bên kia Ừ Thì ra thầy mo mấy hôm nay chạy đun chạy đáo khắp nơi Là để tìm kiếm tài liệu Thầy, thầy lại chạy một vòng vào trong Đà Lạt Xem xét ngôi mộ mà hắn đã đạo Không phải ông nói ác Nhưng kể từ khi nhìn thấy kiến trúc cổ quái của ngôi mộ Ông đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ Chủ nhân của ngôi mộ được ghi vào sổ báo tử Là mất vì lý do phá thai Nhưng ông đã điều tra Và không tìm thấy tài liệu về cô ta Cô ấy rõ ràng là chết vì một lý do khác Cuối cùng Ông đã đi đến gặp gia đình của cô ấy Để tìm hiểu thêm nguyên nhân Và khi bước chân vào nơi ở đó Ông nhận thấy quán khí Ở tại nơi đó rất nặng Quán khí khi còn sống Sẽ tạo thành một con quỷ mạnh khi chết Ông còn tìm thấy trong phòng của cô gái ấy Có một dài lá bùa Nhờ vào những mối quan hệ trong giới Ông tìm ra được đó là vô thuật Của miêu tộc ở Tây Tương Bùa đó là thứ có thể giữ linh hồn của trẻ con trong một con rối Hay là một con búp bê gì đó Chính là cô gái đó muốn dùng linh hồn của trẻ con để làm việc xấu Nhưng không ngờ lại chết đi sớm như vậy Cha mẹ của cô ta nói rằng Khi chết đi cô ta còn không nhắm mắt Họ đã ấn bùa chú để giữ linh hồn Nhưng không ngờ lại bị chính mấy kẻ trộm mộ tháo ra Theo kinh nghiệm của ông Ông đoán là biện đã lấy độ của cô ta Hoặc là chính hắn đã khiến cho linh hồn quỷ của cô gái tức giận mà bám theo. Bà quá nghe từng lời nói của thầy Mo làm cho bà càng sợ hơn, giọng càng trung hơn. À, vậy có cách nào cứu con trai của em không? À, có. Thầy Mo gật đầu, vẻ mặt chắc chắn. đã có thể tìm ra bùa và nguyên nhân, thì cũng sẽ có cách để giải được cái việc bị bám theo. Thầy Mo ngập ngừng nhưng cũng nói tiếp. À, anh đó Anh có thể giúp cho con trai của em Hết ngơ ngẩn như hiện tại Còn việc nó có bị nữ quỷ theo nữa hay không Thì anh không biết được Phải xem uh, Nó hôi cãi như thế nào thôi Đào mộ Một khi đã làm ra Thì Viện phải tự nhận hậu quả Đến 8 giờ tối Thầy mó mặc đồ làm lễ Giữa nhà đặt một cái bàn cúng một chậu lửa đỏ đang cháy lớn. bị được bà qua đưa đến ngồi trước chậu lửa. hắn cười ngu ngơ, liếc xung quanh sau đó lại vỗ tay thích thú. cả quá trình hắn không nhìn lấy thầy mo một cái nào. thầy mo thở dài, bà qua tránh sang một bên, và nấp sau một cái cột nhà. thầy đơn giản bà dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được xông ra phá việc làm phép của thầy. thầy mo cầm một con dao, sau đó đến cắt xuống ngón tay của biển. Máu từ tay chảy ra Được thầy hứng vào trong một cái chén Và ngay lập tức Máu trong đó biến thành một màu đen thui Lỗ chỗ còn bốc lên khói đen Thầy nặng nề niệm chú Sau đó thầy lôi ra một lá bùa Đốt trước thau lửa Rồi bỏ vào trong chén máu của biển Khi lá bùa chạm vào máu thì điện tắt ngay tức khắc Thầy mô đặt chén máu tại chỗ Sau đó lấy dao cắt lên ngón tay của chính mình Thầy lấy máu trên ngón tay Ấn lên giữa tráng của biện Sau đó bắt đầu tiếp tục niệm chú Biển đang nhìn xung quanh Thì bất chợt thấy ở trên trán của mình Nóng giận lên Biển bỗng nghiến răng Sau đó hắn ngã người xuống mặt đất Ôm đầu lăn lộn đau đớn Nóng quá, mau, mau dừng lại Mẹ ơi, con nóng quá, mau dừng lại đi Bà qua đứng ở trong góc nhà chuột càng cứ y như bị treo trên bếp lửa Bà muốn chạy ra ngăn Nhưng lại bị thầy Mo nói Em bảo đi tìm trong cái túi của thằng biện Có thứ gì đó đang phát ra màu đen hay không à, Hả Dạ dạ Bóng giác của bà qua vừa dứt Thì thầy hít một hơi Mồ hôi trên trắng chảy ra nhiều hơn Ước đậm cả gia thịt. Pháp lực của ông rõ ràng không đủ để trị được cái thứ Đang làm cho hắn trở thành một đứa ngốc nghếch như vậy Thầy mó đưa tay tạo kết ấn Liền ngay lúc đó Dạch máu đỏ trên trắng của biển sáng rực lên Biện càng la hét thảm thiết hơn Ở trên cổ của biện chợt có một dòng máu đen Từ từ chảy ra Thầy mô lại lôi ra thêm một lá bùa chú Dán lên chỗ đang chảy máu đó Quả nhiên là ông đoán không sai Hắn bị trúng độc từ cái lần mà Bị con bước bê cắn Thầy mô miếm môi Hai ngón tay ấn lên lá bùa trên cổ của biện Cho niệm chú Biện đau đến mức Hai mắt nhắm nghiền hai tay hai chân của hắn không còn chút sức lực nào để động đậy, vì cảm thấy trên cổ có thứ gì đó đang từ từ chui ra. Hắn lại nhìn thấy mặt của thầy Mo, rồi yếu ớt trên rỉ: tôi, tôi, tôi thấy có, có cái gì đó đang, đang chui từ trong cổ ra thì phải, nhưng mà nó, nó, nó cứ bị bị chặn lại. À, bị chặn sao? Thầy Mo giật mình, nó bắt nhìn về hướng chỗ bà qua mới chạy vào trong. Mong rằng bà sẽ tìm ra được cái thứ mà ông cần. Thầy Mo cắn răng, ngón tay bị rạch thêm một đường nữa, và lần này, thì thầy đổ máu trên tay của mình vào trong miệng của bệnh. Cái thứ tanh tưởi lập tức trôi vào trong bộ miệng, làm cho người cô hắn dịu hơn. Máu đen từ cổ chảy ra cũng từ từ chậm lại dần. Bà quá không biết từ lúc nào đã chạy ra, trên tay còn cầm một tấm vải có hoa văn kỳ lạ, bà liền đưa cho thầy Mo thay cầm ở trên tay cho đi về phía của biển kiên định hỏi. à yeah, cậu có nhận ra đây là thư gì hay không? Biển lờ đờ mở mắt, hắn cảm thấy không còn một chút sức gì để nói, hắn yếu ớt mở miệng ra. đó đó là bánh dẻo trên người của con bước bê đã bị tôi đốt đó. Tay mo gập đầu như đã hiểu, tay lấy ra một ít nước máu của biển sau đó nhúng nó lên tấm vải, ngay lập tức tấm vải qua chăng liền quá thành một màu đen tuyền. thầy bỏ niệm chú giúp tấm vải vào thau lửa đang cháy rừng rực. sau đó lại thả thêm một lá bùa màu vàng, thì nó rớt vào thau lửa, thì tiếng la hét thảm thiết của một đứa bé lan lên, rồi cũng dần dần tắt liệm đi. bị nghe thấy mà run rẩy, tiếng hét đó tựa như cái âm thanh lúc hắn đốt con búp bê ở trên Sài Gòn. Chẳng lẽ nào con búp bê đó chưa chết hay sao? Biện chợt thấy trong người trở lại bình thường Hai mắt sáng quắc, Cổ đã hết đau đớn Biên lồm còm bò dậy trên nền đất Thầy mo thấy vậy thì yên tâm Hai chân lập tức ngã xuống Thầy nhắm mắt Rồi ngất liệm đi từ lúc nào Khi bà qua và biện quảng sợ chạy tới đỡ thì đã nghe thấy tiếng ngấy của thầy đều đặn phát ra Hai người nhìn nhau Có lẽ ông ấy đã quá mệt mỏi khi làm phép giúp cho biển Họ đỡ ông dậy Sau đó đem vào phòng nghỉ ngơi biển đứng ở giữa nhà Nghe những tiếng cháy từ trong thao lửa phát ra Mà chợt trùng mình Tại sao chứ? Hắn cứ cảm thấy Mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy Mò ngủ một ngày một đêm đến sáng hôm sau thì tỉnh dậy bà qua đã chuẩn bị đầy đủ cơm nước cho biện và cả thầy biện cũng trở lại như bình thường hắn rất biết ơn thầy mo đã cứu hắn trên mâm cơm đôi mắt của hắn không ngừng cảm kích biện cầm ly trà lên thay cho rượu rồi nói Hờ, cảm ơn thầy đã giúp tôi Ở thoát được kiếp nạn này tôi nhất định sẽ báo đáp ừ, không có gì thầy mo lạnh nhạt Bà qua thấy không khí có chút căng thẳng Thì bà lên tiếng À... Vậy là từ bây giờ Mấy tư đó sẽ không theo thằng biện nhà em nữa sao anh Không Họ vẫn sẽ theo thôi Tây mò chậm chạp nói Thì ra con búp bê kia là cho linh hồn của người mẹ nuôi Để nó đi trả thủ giúp cho mình Cái biện đào trộm mậu lên Và lấy con búp bê đi Đã khiến cho linh hồn của chủ mộ tức giận Hơn nữa Quán thiết cô ta lại rất lớn Cho nên gia đình của cô ta đã phong ấn lại Thế mà biển lại to gan đi đạo Cộng thêm hắn cũng đạo hơn 10 ngôi mộ trước đó Những linh hồn kia có lẽ do yếu ớt Cho nên không thể làm gì Cô gái chủ nhân của ngôi mộ này thì khác Cô ta đi nuôi linh hồn em bé Bằng máu và quán hận của mình Cho nên khi còn sống cô ta đã bị âm khí xâm nhập nặng Khi chết đi Cộng chỉ âm khí và hận thù Thì sẽ biến thành quỷ dữ Bà qua giật mình Nếu như vậy thì con của bà Chẳng lẽ lại quá điên một lần nữa hay sao Như thấy được lo lắng của bà qua, Thầy bỏ đũa xuống nói à, Con trai của em bị như vậy Là do con búp bê ở trong ngôi mộ cắn Con búp bê đó Được nuôi dưới máu của cô gái chủ ngôi mộ Cho nên khi thằng biển đốt con búp bê đó Thì máu của cô ta Thông vào máu của biển Khiến cho hắn điên điên khục cùng đó Còn về việc cô gái kia có bám theo thằng biển nữa hay không Thì tôi không chắc Thầy mò lấy trong bọt ra một tấm bùa Rồi nói tiếp Đã Cậu hãy cầm theo lá bùa này Nó sẽ đảm bảo cho cậu an toàn Còn lại Thì tùy thuộc cho cậu sống như thế nào Ngày mai cậu trở về Đà Lạt đi Cậu tới mộ của cô gái ấy mà xin lỗi Hành tâm, cho hãy lên chùa tận tâm một thời gian niệm phật và ăn chay sẽ giúp cho cậu thành thản hơn đó. Biện gật đầu nhưng trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia âm mưu bảo hắn ở cả đời trên chùa thì làm sao mà hắn làm được. Biện cười hiền lành. Ha, dạ, cảm ơn thầy uh, đã chỉ bảo. chương cuối Thấy thái độ cùng với ánh mắt của biện tỏ ra Thì thầy Mo lắc đầu Thầy sống gần năm mươi mấy năm trên đời Chẳng lẽ còn không hiểu nổi ánh mắt đó của biện hay sao Với lại Ông ta chỉ cho hắn cách giải nghiệp nhẹ hơn Còn hắn có làm hay không Thì tùy thuộc vào hắn Thầy Mo đứng dậy bỏ chén cơm xuống Sau đó lạnh lùng đi vào trong phòng Bà qua ngồi một bên bất lực Bà cũng đứng dậy Sau đó đi vào phòng của thầy Mo Cái cửa rè mở ra Bà qua giật mình, thầy mò ngủ ở trên giường chứ chán dễ mệt mỏi. Bà hỏi, À, anh, anh có sao không? Không sao, chỉ là có chút mệt thôi. Thầy mò nhắm mắt, nhưng miệng dẫn linh hoạt trả lời. Ở bên ngoài tiếng ve cùng với mấy tiếng côn trùng gào thét ẩm ỉ. Phòng ngủ lại chìm vào trong trạng thái im lặng. Bà qua thấy thầy mò không nói gì nữa, thì cũng lặng lẽ quay đầu bước ra bên ngoài. Thế nhưng khi bước đến cửa Thì bổng giọng nói của thầy trang lên từ phía sau khiến cho bà đứng thần lại Cây quả Em nên chuẩn bị tinh thần đi Nó đã như vậy Thì em sẽ cô đơn cả đời Và có thể uh, Phải mất cả con trai đó Thầy Vậy thì kệ đời thôi Để ông trời sắp đặt vậy Nếp nhăn của bà qua xếp chồng Nó là đứa ngang ngược Làm sao có thể chịu ngoan ngoãn ở chùa Chỉ mong nó còn biết thương bà già này Để sống yên ổn với bà Sáng hôm sau Biện cùng với bà qua lên xe Để trở về Đà Lạt Nhà cửa giờ đây đã bán hết rồi Cho nên bọn họ không biết sẽ ở đâu Nhưng Biện còn có một căn phòng trọ ở đó Tạm thời cứ ở lại đó Biển lên xe Tay hắn nắm chặt lá bùa Chỉ cần có cái này hắn sẽ không bị cái gì nữa Dù là ma hay quỷ Sau 16 tiếng đi xe Thì cuối cùng biện cũng về tới Đà Lạt Sau khi sắp xếp cho mẹ của hắn xong Biện sắp độ đi mất Nếu còn sống ở Đà Lạt này Hắn sẽ mãi không thể tránh khỏi số phận bị ấm Còn nữa Bảo hắn đến thăm mộ và xin lỗi cô ta Thì đừng có mơ Hắn cứ như vậy mà bỏ đi Mặc cho bà qua có ngăn cản hay đe dọa như thế nào Biện để lại tất cả số tiền mà hắn có cho bà trở chức khoát ra đi Bà qua ngồi cô đơn trong căn phòng trống vắng, Bà trong lòng chỉ biết trách thân Đúng là số trời mà Bà không thể chống lại được Ngày 19 tháng 2 năm 2000 bị gặp Tuấn tại một con ngọ nhỏ Tuấn trở thành kẻ ăn sinh Hai chân bị què trong một vụ tai nạn Ở thành phố May mắn hắn không bị mất hết tất cả Với số tiền trộm được Tuấn liền trở về Đà Lạt Biển thấy hoàn cảnh của nó thì vừa thương vừa hận Nhưng cuối cùng Ở giữa thành phố tấp nập Biển đưa Tuấn tới một ngôi nhà thờ Sau đó mua cho hắn một cái xe lăn Rồi cũng tạm biệt đi mất Dù gì cũng từng là bạn Tuy Tuấn có làm việc ác Nhưng hắn vẫn có thể tha thứ được cho Tuấn Gần 20 năm Biển lưu lạc và đi khắp nơi để bông ba kiếm tiền Hàng năm hắn gửi tiền về cho bà qua Nhưng tuyệt đối không về thành phố Đà Lạt thăm bà Thắng cũng can nghi được thuốc phiện thành công. hắn liền quên mất những chuyện đã trải qua, ngay cả chuyện ở Đà Lạt, chuyện đào trộm mộ ở Sớm Mã. Gần 12 giờ đêm, bên nằm trên giường ngủ ở bệnh viện tâm thần, bên tai hắn luôn phát ra tiếng nối chăn dặn của Tuấn và cô gái tới đội mạng của mình. Thắng liền bật dậy ôm gối, cho bắt đầu la hét bụi ra, thả tao ra, tao tao không muốn chết, mà Màu thả tao ra, tu mày thả cho tao, tu mày thả cho tao đi. Tiếng khóc của hắn vang vọng khắp cả khu hành lang trong bệnh viện. Mọi người ở đó đều không dám ra ngoài để nhìn. Sáng hôm sau, bà Hoa đưa cháu vào từ rất sớm. Nhìn đứa con trai ngu ngơ đang chơi với bất bê, mà lòng bà đau đớn vô cùng. Hôm đó có mấy người về báo Tìm thấy được biện nằm ở khu đất mộ ở sớm mã Bà cứ tưởng là thân mơ Bởi vì hai mươi năm rồi không gặp nó Không ngờ là sự thật Nhưng điều khiến cho bà đau lòng nhất Là biện nằm ở gần ngôi mộ Năm đó hắn đạo Cùng với Tuấn Sát bên là mộ của Tuấn Mới chết trong kia Trên người của biển đầy những vết cào Mặt mũi tái nhợt như người sắp chết Hắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu May mắn cứu sống được nhưng lại quá điên quá khủng. Bà qua thở dài, may mà nó không gặp xui xẻo như lời thầy mo đã nói. Bà qua đi đến cạnh biển Rồi đỡ hắn dậy đi vệ sinh. Suốt cuộc đời này có lẽ bà phải chăm sóc biển ở trong cái bệnh viện này rồi. Ở bên ngoài bệnh viện, bóng dáng của thầy mo thấp thoáng dưới tán cây. Trên tay của ông ấy cầm một lá bùa rách nát, sau đó thở dài. À... Tôi đã nói, cậu phải tịnh tâm mà Bồ chúa không thể giúp cậu cả đời được Lấy đồ của người chết, tế nhất định phải trả mà cái giá phải trả, lại rất lớn Biện đào mộ của người chết, có lẽ phải trả lại chính cuộc sống bình thường của hắn Dưới sân bệnh viện đông đúc, có hai bóng dáng của một người đàn ông đang chạy Ở đám cỏ để bắt bướm, với bộ dạng ngây ngốc Phía sau hắn là một bà già chạy theo, ánh mắt ngập tràn, đau thương Cần gió lướt qua, làm cho bóng lưng cô độc của bà càng trở nên nặng nề hơn Bà qua ước nhìn trời à, Cảm ơn người đã không đem con của tôi đi Cảm ơn người rất nhiều Quý thính giả đã nghe xong uh, trọ bộ truyện ma Nhiệp báo trọ mộ của tác giả âm sát à, Với một cái kết như thế này thì uh, hẳn là nhiều bạn Sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn ờ, Tại vì uh, cái kết của biện cũng không mấy rõ ràng Có nhiều bạn sẽ mong chờ là ở biện sẽ giải được nghiệp Cũng như trở lại cuộc sống bình thường Cũng sẽ có người uh, mong muốn là biện phải trả cái giá thật đắt hơn Nhưng với Nguyễn Huy thì Cái kết như vậy là đã hợp lý lắm rồi Tại vì sao? Tại vì bất kỳ một sự việc nào chúng ta gây ra trên đời thì không sớm thì muộn, ở tương lai chúng ta phải nhận cái hậu quả của nó. À, biện đào trộm mộ động đến tâm linh cũng như là xúc phạm đến người chết nhưng người đã khuất thì hắn phải gánh lấy cái hậu quả đó. Tuy nhiên tại sao hắn lại không chết? Thì theo nghĩ đó là hắn may mắn có được một người mẹ sống tốt, luôn để đức lại cho đời luôn biết thương yêu con mình thì đó là cái hậu Và bà xứng đáng được nhận Mà ông trời ban tặng cho bà Bà sống tốt Thì ít nhiều gì Ông trời cũng giúp cho bà có thể nhìn thấy con của mình Cho đến cuối đời Cái nhận cái quả trong câu chuyện này Rất là hay